Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên tôi mở đèn sáng trưng lên, cho cái phòng thiệt sáng để tôi đỡ sợ, mà vậy đó tôi cứ nhìn xung quanh. Rồi cứ như vậy tôi ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi tôi bị giật mình thức giấc. Tôi giật mình thức giấc là tại vì giống như có ai đó vừa nhảy lên cái nệm lò xo làm người tôi tưng lên một cái mạnh. Tôi giật mình thức dậy tôi mới chụp ngay cái điện thoại để tôi xem giờ, lúc đó mới 2 giờ sáng. Tôi nghĩ chắc có lẽ mình ngủ đó, mình bị giật mình, giật mình. Lâu lâu giống như người ta ngủ bị giật vậy thôi. Chứ chẳng có ai nhảy lên giường cả. Nhưng rõ ràng giờ rồi, giống như có ai nhảy lên giường một cái làm cho tôi bị tưng lên. Tôi lại nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Mà thực ra, nói nhắm mắt ngủ chứ tôi chưa có ngủ lại được liền. Được một lúc thì bất ngờ. Tôi lại bị tưng người lên thêm một lần nữa. Lần này tôi chưa ngủ hẳn. Rõ ràng có người mới vừa nhảy lên giường để cho tôi bị tưng lên như vậy. Thế là tôi liền ngồi bật dậy. Tôi nhìn không thấy ai cả. Và nhìn vào điện thoại thì lúc đó là 2 giờ 10 phút. Tôi thoáng nghĩ trong đầu. Mới có 10 phút thôi mà nó đã phá tôi tới hai lần. Lúc đó tôi hơi bực tức. Rồi phải nói tôi cũng nông nổi lắm tuổi trẻ mà tôi mới chửi lớn mà còn dân tục nữa mẹ mày tao làm việc cả ngày mà mày cũng không cho tao nghỉ ngơi mày mà cho tao thấy là tao đấm bể mặt mày luôn nói xong rồi tôi bật cái tivi để coi tôi định bụng là tôi nhìn tivi coi cho mỏi mắt rồi thì tôi ngủ với lại một phần khi mà có cái âm thanh của tivi thì cũng làm cho mình đỡ sợ hơn Nằm có tivi, được một lúc thì tôi cảm thấy khát nước. Cho nên tôi mới cầm cái điện thoại, rồi tôi mở cái đèn rọi trong điện thoại lên, để tôi xoay đường đi xuống nhà lấy nước uống. Tại vì cái tủ lạnh để ở dưới tầng trệt. Khi tôi đi đến được giữa cái cầu thang, tôi nhìn xuống thấy có một cái cục gì đen thui à, mà mờ, giống như ai đó đang ngồi trên cây, Cái phả gỗ kế bên cái tủ lạnh, mà lúc đó cách tôi khoảng 3-4 mét. Tôi mới đưa cái điện thoại, cái đèn rọi đó, rọi về hướng chỗ cái cái cục đen thui đó. Thì lúc đó phải nói tim tôi muốn ngừng đập luôn, chứ không phải đập mạnh nữa. Là tại vì trong cánh đèn của điện thoại rọi tới, tôi thấy rõ ràng đó là một ông già đang ngồi. Ông ta đang mặc bộ đồ, ngủ, pishama. Mà hai tay ổng thì ôm cái gối Và ngồi trên cái gỗ Cái phả gỗ Thì trong thoáng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giây Thì tôi không còn thấy ổng nữa Tôi mới nghĩ chết mẹ rồi Bây giờ mà mình có chạy lên lầu Có kịp hay không đây Mà lúc nãy thì ông ta ổng ngồi đó ổng không có nhìn thấy mình Mình thấy ổng thôi Mà bây giờ lỡ mình mà chạy lên Thì nghe tiếng động, rồi ông biết ông rượt theo thì sao? Bây giờ, trong cái lúc mà nhất thời nó sợ quá, tôi không biết phải làm sao. Thôi, tôi quyết định luôn, tôi giả giờ như bình tĩnh xuống lấy nước tại vì hiện giờ không có ổng ngồi đó nữa. Rồi tiện đó đó, mình xuống lấy nước, mình kiểm tra coi thực hư như thế nào. Thì khi tôi xuống tới dưới thì không thấy gì cả. Vừa xuống tới dưới không thấy gì hết Thì ngay lúc đó Ở phía trên tầng một Có cái tiếng kéo cửa gỗ nghe cái két một cái Mà Nó kéo dài giống như trong phim kinh Vệ vậy Nó kéo két Một cái rồi nó im Và nên lúc đó tôi hoàn toàn mất bình tĩnh rồi Giống như cái ông hồi nãy thay vì Bây giờ ngồi dưới ông lên lầu ông kéo cửa vậy Thế là tôi chạy thẳng một mạch Lên tới sân thượng luôn Chứ tôi không dám chạy vô phòng Nhưng mà Trong lúc mà tôi chạy ngang phòng ngủ, thì tôi thấy rồi rằng cái cửa phòng lúc tôi xuống thì tôi để nó mở. Vậy đó bây giờ thì nó bị khép lại rồi. Giống như có ai khép cái cửa lại nhưng mà không có đóng hẳn. Hình như họ có ý muốn đuổi tôi ra không cho tôi ngủ trong đó vậy. Và cứ vậy tôi ở trên sân thượng cho tới sáng luôn. Đó là đêm đầu tiên. Sáng hôm sau, phải nói do quá mệt mỏi bị thiếu ngủ. Ông Phương ông cũng thấy. Ông mới kêu tôi bắt cái giẫm nằm ngủ trong tiệm đi. Khi nào có khách thì làm, không có khách thì ngủ. Thế là tôi leo lên giẫm, tôi ngủ một giấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện